Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 723 bàn Tay Lớn Màu Xanh N Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz Là ở bình thường Phạt Thiên Thần Hoàng lần này hạ xuống Khả năng toàn bộ thư không vô tận Đều là sẽ bị vỡ ra Nhưng hiện tại Nhưng chỉ là sẽ ra Một cái nhỏ bé vết nứt Thanh Đồng Thiên Mâu nhận kẹp ở cách khe này bên trong Không có lại tiến lên trước một bước Cũng cũng không lui lại Âm âm âm Hốn độn vạn đảo chấn động càng thêm lợi hại Tùy theo Có thể nhìn thấy Thanh Đồng Thiên Mâu bên trên bị nhiễm phải một tầng tử sắc Này sợi tử sắc là từ cái kia trong cách khe tràn ra Mờ mịt một mảnh Mang theo một tia thần bí Rơi vào thanh đồng thiên mâu bên trên Xong rồi Thần tôm sơn bên trên Cửa quang đảo quân ánh mắt trong thời gian ngắn bắn như điện ra hai đảo ấm ánh cực kỳ tinh quang Trong miệng mang theo một tia cảm thán Khó còn ở phía sau Vô tận trong hốn đồn Vẫn là tòa kia bị vô tận thần quang nhấn chìm trong đại điện Một bóng người xuất hiện Trên người mặt đơn giản đảo bào màu xám, khuôn mặt có chút già nua, giờ khác này, ánh mắt của hắn cũng là sáng, nhìn trọng chọc vào thánh bảo hồ phương hướng, nhưng trong miệng nhưng là tự nói một câu, mà ở vị lão giả này phía dưới, nhưng là có từng đảo từng đảo bị đủ loại ánh sáng bao phủ bóng người ngồi ở từng thanh hoa lề cao ghế tựa bên trên. Mỗi một vị khí tức đều là vô cùng cường đại Nhưng giờ khắc này Bọn họ cũng là nín thở ngưng thần Nhìn hắn còn có thể hay không thể động Hồng hoang thiên địa Thanh ngưu đại tôn chảm lên Như đồng nhất nguyệt sống như biết ai tinh quang vô lượng Mang theo một tia sát cơ Thánh bảo hồ Phạt thiên thần hoàng hóa ra thanh đồng thiên mâu phát sinh chấn thiên trường tiếng khóc kim qua thiết mã, phong mang tuyệt thế Phạt thiên thần hoàng cười to, thông thiên đan quy năng lần thứ hai bảo phát. Không gì sánh kịp bão táp bao phủ vô tận hốn độn răng rắc một tiếng cái kia vết nứt lại là đại một chút. Tùy theo, từng sợi từng sợi tử khí lưu quang từ trong cái khe lưu chuyển mà ra. Thanh đồng thiên mâu chấn động Ai đến cũng không tự tuyệt Toàn lực hấp thu này mờ mịt tử khí Toàn bộ thanh đồng thiên mâu tựa hồ Cũng là bị nhuộm thành tử sắc Thân ở thần hỏa nô trong đồng phủ Đinh Nhạc Cũng là cảm nhận được này Cố để hắn cảm thấy nghẹt thở khí thí Đinh Nhạc tuy rằng không nhìn thấy Phạt thiên thần hoàng đang làm gì Nhưng hiển nhiên Sự tình không nhỏ Cái này thanh thế thực sự là quá lớn. Nhân cơ hội rời đi. Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại. Trong nháy mắt chính là làm quyết đoán. Thừa dịp phạm thiên thần hoàng hiện tại phân tâm vô lực. Đây là cuối cùng thoát thân cơ hội. Không do dự, đinh nhạc bàn tay lớn vô một cái. Hết thảy trí bảo đều là bị hắn cất đi thuận tiện. Đinh nhạc còn lấy đi lượng lớn nước suối tùy theo. Đinh nhạc lấy thánh thập tự giá hộ thân che giấu tự thân khí thí, lao ra động phủ. Được lắm thánh bảo hồ, vừa ra động phủ. Đinh nhạc một chút nhìn thấy này rộng lớn vô biên thánh bảo hồ. Bảo khí mịt mờ, hình thành từng tia từng tia sương mù Tình cảnh này, để đinh nhạc cũng là không khỏi cảm thán một câu. Đặc biệt cái kia trong hồ một kiện kiện pháp bảo sở lộ ra khí tức càng làm cho Đinh Nhạc thán phục. Trong giây lát này, hắn liền phát hiện trong hồ mấy trăm kiện mạnh mẽ trí bảo khí tức đi. Đinh Nhạc không có trì hoãn, thân hình ló lên. Trực tiếp chính là quyết định một cái cùng phạt thiên thần hoàng hướng ngược lại, cực túc bò chạy. Thật vào thời khắc này Thánh Bảo Hồ Pháp Bảo đều là bắt đầu trốn. Đinh Nhạc cũng là không có gặp phải ngăn cản. Để Đinh Nhạc không khỏi vui vẻ, oanh, đột nhiên. Đinh Nhạc trong cơ thể Thiên Hoa Bảo Bình cùng thần Hỏa Lô đều là đột nhiên làm khó dễ. Muốn phá vỡ trấn áp Bất quá Đinh Nhạc cũng là có chuẩn bị. Lạnh rên một tiếng. Thánh kiếm trực tiếp chính là ngăn chặn hai cái cực phẩm trí bảo làm khó dễ Nhưng vào lúc này Đinh nhạc sắp ra thánh bảo hồ thời điểm Đột nhiên Một luồng so với phạt thiên thần hoàng còn cường đại hơn cực kỳ khí thế Đột nhiên ráng lâm ở thánh bảo hồ bên trên Toàn bộ thánh bảo hồ thiên địa đều là một trong chấn động Thật giống cũng bị xé ra Đây là cái gì cường giả Đinh Nhạc trong lòng kinh hãi cực kỳ Ở luồng hơi thở này bên dưới Đinh Nhạc hoàn toàn mất đi đối với tầm kiểm soát của mình lực Luồng hơi thở này thực sự là quá to lớn Trong nháy mắt Đinh Nhạc nghĩ đến ở đảo Ma Chi vực gặp phải vị kia thần Tôn Sơn thần Tôn So với Phạt Thiên Thần Hoàng Khí tức còn cường đại hơn cực kỳ Loại này tồn tại Chỉ có thể là trong truyền thuyết đại đảo cảnh vô thượng tồn tại. Phù phù một tiếng. Đinh nhạc không chịu được luồng hơi thở này. Trực tiếp chính là rơi xuống thánh bảo hộ bên trong. Bắn lên một mảnh mọt nước. Oanh. Trong nháy mắt. Toàn bộ hốn độn đều là tối lại. Lấy thánh bảo hộ làm trung tâm. Phạm vi đếm bằng ướp vạn sẵm hốn đồn khu vực đều là bị cầm cố. Tiên địa vì đó mà ngừng lại Tùy theo Một con bàn tay lớn màu xanh xuất hiện rồi Bàn tay lớn che kín bầu trời Bàn tay này to nhỏ dĩ nhiên so với toàn bộ thánh bảo hồ cũng phải lớn hơn rất nhiều Mỗi một đảo vân tay đều là giống như giấy núi Da vẻ là màu xanh Cổ điện Mang theo một tia vạn cổ dấu viết tháng năm Có không gì sánh kịp quý thế, khó có thể tự thuật Thật giống Thánh Bảo Hồ đều là không nhìn được này một tay đập. Chỉ cần cái bàn tay lớn này hạ xuống, Thánh Bảo hộ khả năng sẽ bị trực tiếp đập tan giá. Cái bàn tay lớn này thể hiện ra uy thế thực sự là quá mạnh mẽ, khiến người ta khó có thể cãi lời. Thật giống cái bàn tay lớn này chính là hỗn độn chúa tể. Trong bàn tay, hốn đồn vạn đảo cũng là ủng công. Chân đảo bá chủ ở tại trước mặt đều là dường như run rế giống như vậy. Không đáng nhắc tới, mà bàn tay lớn màu xanh xuất hiện. Cũng làm cho hốn độn bên trong rất nhiều càng ở chú ý cường giả cảm thấy con mắt tê sần. Tùy theo bọn họ chính là đều không cảm giác được thánh bảo hộ tình huống. Có người cao mày, có người hừ lạnh. Để bổn hoàng nhìn ngươi diện mục chân thật Đến đúng lúc Thánh bảo hồ Phạt thiên thần hoàng vào lúc này quát to một tiếng Thanh đồng thiên mâu hơi chấn động một cái Từ cái kia trong cái khe rút ra Theo ánh sáng lói lên Một cây lớn vô cùng thiên mâu xuất hiện Hoành ở trong hốn đồn So với bàn tay lớn kia cũng là không nhỏ bao nhiêu Giết Phạt thiên thần hoàng hét lớn Hào hùng vạn trượng Thiên mâu triển phong mang Trực tiếp chính là quay về bàn tay lớn chém xuống Uy năng kinh thế Thời khắc này Từng vị mạnh mẽ bá chủ đều là đứng dậy chú ý Thậm chí ở ngũ đại thần quốc cấm địa bên trong Năm vị không suốt thế quốc chủ cũng là mở mắt ra Thật là to gan thực sự là muốn chết Một thằng ngu Một vị bóng người mông lung quốc chủ mở miệng Ánh mắt lánh đảm Nhìn Phạt thiên thần hoàng dường như vai hề Ken Thanh đồng thiên mâu chém ở bàn tay lớn bên trên Nhất thời Ánh đốm lửa bắn lên Một tiếng dường như sắt thép va chạm âm thanh vang vọng hốn đổn Bàn tay lớn kia hơi một trận Nhưng Phạt thiên thần hoàng nhưng là bị bắn ra ngoài Xuyết chút nữa đụng vào Thánh Bảo Hồ Chỗ đi qua Hốn độn từng mảnh từng mảnh đổ nát Tùy theo Bàn tay lớn không có dừng lại Ui thế vô cùng Phải bắt được Phạt Thiên Thần Hoàng Đồng thời Một luồng chí cường khí thế bắn ra hướng về phía Thánh Bảo Hồ Muốn hủy diệt mảnh này phát bảo Thánh Địa Chiến Lúc này Thánh bảo hộ một hòn đảo bên trên Một cách động phủ bên trong đi ra một móng người cao lớn Trên người hắn dĩ nhiên mang theo một luồng hỗn độn linh bảo uy thế Quát to một tiếng Chấn động thánh bảo hồ Tùy theo Thánh bảo hộ bên trên mỗi một hòn đảo bên trên đều là xuất hiện một móng người Khí thế kinh thiên động địa Mang theo kiên quyết chiến ý Đồng thời Thánh bào hồ chấn động Một kiện kiện trí bào cũng là từ trong hồ bay ra Kiếm hình trí bảo độc thành một quân Đao hình chí bảo Thương hình Bào tháp hình Bào đỉnh hình Một cái trí bảo tạo thành đại quân xuất hiện kinh thiên động địa